các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trên người cô nàng, hai mắt nhìn nữ nhân này, nam phỏng vất nhìn thấy nét buồn bã trên khuôn mặt cô lão, rồi nhanh chóng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm nghị. cũng dừng lại việc rút châm quay quanh nhìn hắn mà nói ra vài chữ. "A Minh là ai à?" Lão tưởng lúc này rút lên một cây châm, đặt xuống đất rồi nói tiếp. "Mày còn nhớ ngày hôm đó bị huyết nhân và con ma sói đuổi theo không?" Mắt của lão liếc qua nhìn thì hắn gật đầu ra vẻ là còn nhớ rồi tiếp tục nói. Hai con đó đều là thuộc hạ của A Minh, tiền đó năm nay cũng đã hơn trăm tuổi. Ta đã từng giao đấu với hắn nhưng mà chỉ qua mấy hiệp nó đã dùng con ma xó công kích sau lưng để đánh bại tao rồi đạt mất huyết nhân ngại do ta cực khổ lấy được. Tao nghĩ chuyện lần này cũng là do nó làm ra. Năm lúc này cũng như nhớ ra được chuyện gì mắt vừa nhìn lão tường mà hỏi. Lão tưởng về con người thanh niên trên người xăm tứ linh kia, suốt cuộc là ai mà một mình có thể đánh bại được hai con quỷ đó? Cái này tự nhiên người kia sẽ tự tìm đến cho người biết ta không thể tiết lộ. Nói rồi lão tưởng đứng dậy bước chân ra ngoài, bắt giác ánh mắt quay qua nhìn nam, thầm thở dài ra một hơi, lắc đầu rồi mới cất bước đi ra ngoài. Nam nhìn em gái của lý Minh thầm nói với bản thân phải cứu nàng cho bằng được không thể để nàng chết mà không biết từ khi nào hai hàng lệ từ khoe mắt của ngắn tuôn ra rơi súng khuôn mặt của nàng dây Trần một con núi nhỏ bên cạnh là một dòng sông chảy xiết ba người thầy ba cầu với Lý Minh Hoàg lúc nãy mới dừng lại bọn họ đi hơn nửa ngày trời mà vẫn chưa tìm thế Nam và tiên anh ấy đều mệt mỏi Ly mình mệt mỏi bước tới ven sông Vừa định lấy nước ở dưới sông lên uống Thì lập tức bị thầy băng ngăn lại Lý Minh lại được thêm một phần kinh hãi mà lắp bắp Chuyện gì vậy thưa thầy Nơi rừng Việt Nam là nơi rừng thương nước độc Mày không muốn chết một cách đau đớn Thì đừng tùy tiện Lấy nước trong rừng uống hay lấy thứ gì ở trong rừng Ở đây không phải là nơi có thể dỡn chơi Chỉ cần sai lầm nhỏ chúng ta sẽ chết Lý Minh lúc này mặt của hắn đã tái xanh Cũng không cả dám nói ra một lời Thầy bà thấy khuôn mặt của hắn như vậy cũng không muốn dọa cho hắn chết khiếp cho nên gật đầu chân bước đi phía trước. Hoàng cũng cất bước lên đỡ ly Minh dậy nhưng mặt đây không phải lần đầu tiên hắn ta nhìn tiết sư phụ của mình cẩn trọng như vậy. Vốn núi rừng của Việt Nam có sơn thần âm bình khắp nơi, có người tốt thì ắt phải có người xấu, không biết nơi nào là thần nơi nào là ma. Nếu như gặp chỗ thần sơn ngự chị thì còn được nhắc nhở. Chứ đi vào chỗ thần quỷ thì dù chỉ là một cục đá hay là một nhánh cây thì cũng có thể bị giết chết bất cứ một lúc nào. Suốt trên đường đi tiên béo hoàng nó cứ than trời khấn vật làm náo đồng cả một khu rừng núi. Nào là đã tới nơi chưa hay là bao giờ mới tới lão sư cứ như thế lập đi lặp lại. Liên miền khiến cho thầy ba phải quất cho tiên béo một soi thì nó mới chịu cầm miệng mà tiếp tục đi. Trong ba người ở đây, hơn này hết lão là người hiểu rõ nhất tình cảnh hiện tại. Cây nhàng trong tay của lão bây giờ đã gần cháy hết, mà vẫn chưa tìm ra được thằng Nam hay là em gái của họ lý kia đâu. Trong lòng của lão bây giờ nóng như lửa đốt, mắt nhìn xung quanh quan sát, không muốn bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Dây ánh sáng mặt trăng chiếu xuống, một tia sáng màu đỏ trói lọi chiếu vào mắt của lão. Không nghĩ được nhiều bước chân bắt đầu nhanh hơn, Thóng một cái đã tới bên cạnh cái thứ chiếu ra tìa sáng kia Chính là một cái vầy rắn màu đỏ tốt như bàn tay của người lớn Không xong rồi Trong lòng vừa nghĩ đã có chuyện không lành xảy ra phía thẳng nam Thì một tiếng hú vang lên thì ba vừa nghe thấy tiếng hú này thì liền biết Hác ngào đã phát hiện ra được điều gì Quay lại nhìn Lý Minh Hoàng gia hiệu là đi theo sau mình Chạy theo tiếng hú được một lúc Thì không cảnh trước mặt của bọn họ hiện ra Những hàng cây bị gãy bung lên cả gốc Trên nền đất có biết bao nhiêu dấu vết ẩu đà Mắt của cả ba người bọn họ nhìn xung quanh Trong phạm vi 2 mét cây cối đều bứt cả gốc nằm là liệt trên mặt đất hắc ngào bây giờ từ đâu chạy đến Trong miệng của nó ngập một cây vầy màu đỏ lớn Y như là cái đang nằm trong tay của thầy ba Thế vậy láo cầm cây vầy từ miệng con chó đen Rồi nhìn nó nhẹ gật đầu Dẫn đường đi Hoàng Vi Lý Minh bây giờ mới chạy tới tên nào cũng thở phì phò không ra hơi mà thấy mình vừa tới thì thấy ba đắp phi như một cơn gió chạy một mạch cách xa bọn họ mới chầm mét cả hai đều nhìn nhau lắc đầu sư phụ của cậu rốt cuộc là bao nhiêu tuổi vậy Hoàng lắc đầu vừa thở dài mà nói lão năm này ít nhất cũng đã 70 từ khi tôi theo lão sư học nghệ thì ông đã giả như vậy nhưng mà ngoại hệ nghe chuyện hot nhất tại đọc